Chuyên mục Đọc sách Dùm Bạn Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Hôm nay, chuyên mục Đọc sách xin gửi đến quý vị và các bạn một số câu chuyện giúp chúng ta ý thức để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Lửa luyện tội đó là một điều mà mỗi người công giáo chúng ta không thể nghi ngờ vì nó đã được Hội thánh truyền dạy ngay từ lúc tiên khởi và được chấp nhận với niềm tin chắc chắn mỗi khi phúc âm được trao giảng bất cứ nơi nào. Lý thuyết được tiết lộ trong Thánh Kinh và ngày nay đã thành truyền thống. nói đã được dạy bởi Hội thánh thì không thể nào lầm lẫn với hàng triệu niềm tin trong đó. Phải! Như chúng ta đều biết, nếu có nhiều người đã tư tưởng thật mơ hồ và thiển cận về vấn đề rất quan trọng này Họ giống như những người nhắm mắt đi trên mép bờ dốc núi dựng đứng Tốt hơn hết, họ nên nhớ đến những phương cách để rút ngắn cuộc sống ở dưới luyện tội Bằng ý thức cho rõ ràng về nó Nghĩ nhiều về nó và làm theo những phương thức Chúa dạy để tránh nó Chúng ta không nên quá lo cho cuộc sống đời này Mà còn phải lo chuẩn bị cho một cuộc sống lâu dài đáng sợ Và rất nghiêm khắc ở dưới luyện ngục sau này Câu chuyện kể về một vị hoàng tử người hoa Lan Vì phạm tội chính trị nên đã bị đẩy ra khỏi nước Anh mua một tòa lâu đài ở Pháp Nhưng thật không may mắn cho anh ta Anh đã mất đức tin từ thời niên thiếu Đã thế, anh còn viết nhiều sách chống lại Thiên Chúa và phủ nhận sự tồn tại của đời sau. Một buổi tối, anh đi dạo trong vườn và đã tới nhà một người đàn bà đau khổ. Bà ta đang khóc lóc một cách rất đau đớn. Anh hỏi tại sao, thì bà ta trả lời. Hoàng tử ơi, tôi là vợ của Jean Marie, là người quản gia của hoàng tử. Chồng tôi mới chết được hai ngày. Ông ta là một người chồng tốt của tôi và là một người đầy tớ trung thành của hoàng tử. Trước khi chết, bệnh tình của chồng tôi kéo dài quá lâu. Tôi đã phải dùng hết tiền bạc dành dụm được để lo thuốc thang cho chồng tôi. Bây giờ thì tôi không còn đồng nào để xin lễ cầu hồn cho ông ta. Vị hoàng tử cảm nhận được sự đau buồn của người đàn bà, Anh nói vài lời an ủi Mặc dù không tin có cuộc sống đời sau Nhưng anh cũng cho bà ít tiền Để bà xin lễ cho chồng Sau đó ít lâu Lại trong một buổi tối Vị hoàng tử đang ngồi mãi mê đọc một quyển sách Nghe có tiếng đọc mạnh vào cửa Anh nói Ai đó Vô đi Cánh cửa từ từ mở ra Một người đàn ông bước vô Đứng đối diện với anh ngay trước bàn viết Ngẫn mặt nhìn lên Anh quá đổi kinh ngạc khi thấy kẻ đứng trước mặt mình không ai khác hơn là Jean Marie, người quản gia mới chết. Ông ta đang đứng nhìn anh và mỉm một nụ cười hiền từ dễ thương. Hoàng tử ơi, tôi đến đây để cảm ơn hoàng tử về những thánh lễ mà Ngài đã cho tiền vợ tôi, để vợ tôi xin lễ cho tôi. Cám ơn máu thánh của Chúa đã rửa sạch và cứu rỗi tôi. Bây giờ... Tôi được về thiên đàng, nhưng Thiên Chúa đã cho phép tôi đến đây để cảm ơn sự rộng lượng giúp đỡ của Hoàng tử và cũng để nói cho Hoàng tử biết thế giới này có Thiên Chúa, có đời sau, có thiên đàng và có quả ngục. Sau đó, ông ta biến mất. Vị Hoàng tử liền quỳ xuống đọc kinh Tinh Kính một cách sốt sắng để tuyên xưng niềm tin của mình. Kinh mà từ bao lâu nay anh đã bỏ vì đã mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Thánh Antonius là một vị tổng giám mục có tiếng của địa phận Florence, người có kể câu chuyện về một người đàn ông rất sùng đạo đã chết. Người này là bạn rất tốt của dòng Đa Minh nơi mà Thánh Antonius đã sống. Sau khi người này chết, bao nhiêu thánh lễ và lời cầu nguyện đều đổ xuống cho linh hồn ông ta. Thánh Antonius rất buồn phiền vì sau một thời gian đã dài, linh hồn khốn khổ đó lại hiện về với một sự đau đớn khôn tả. Thánh Antonius la lên. "Ô, bạn yêu dấu ơi! Anh vẫn còn bị giam cầm trong luyện ngục sao? Chẳng phải anh đã sống một cuộc sống rất đạo đức thánh thiện đó sao? Linh hồn đó trả lời Dạ thưa đức tổng giám mục, con sẽ còn bị giam ở đó rất lâu Bởi vì lúc còn sống trên thế gian, con đã bỏ mặt các linh hồn Không hề xin lễ hay cầu nguyện cho họ Cho nên bây giờ, thiên chúa dùng những thánh lễ Những lời cầu nguyện của bà con họ hàng thân thuộc dành cho con Để chỉ cho những linh hồn khác Nhưng thưa Đức Cha Thiên Chúa sẽ dùng công lý của người Người sẽ cho con tất cả những phần thưởng con đã làm khi còn sống Khi nào con vô được nước thiên đàng Xong bây giờ con phải đền cái tội đã chảnh mãn lơ là Không lo cho các linh hồn lúc trước Chúng ta hãy nhớ kỹ khi đọc câu chuyện của người đàn ông sùng đạo này. Số phận của người này sẽ là số phận của những ai chảnh mãn hoặc từ chối giúp đỡ các linh hồn. Con sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với trò. Kon xin sa trong trốn chân san bao báu bùng phù với lấy thân con Giữa dòng đời con dường kan namta, namta, namta, namta. Namta, namta, namta, namta. Namta, namta, namta, Gå klocka, syster. Syster, syster. Syster, syster. Syster, syster. Syster, dan rồi trở về bụi đất với cha con sinh ra trong trốn trần gian bao bão bùng phù vây lấy thân con giữa dòng đời con dường như kiến sưng